Vâng các bạn thân mến, Nhất Thiên nói đúng, một bên là mẹ, một bên là bạn thân. Cô đâu biết chọn ai, và rồi cuối cùng cô vẫn phải chọn tình mẫu tử. Và rồi tai ương cứ mãi chất chồng lên đôi vai nhỏ bé của Mỹ Duyên. Và liệu rằng cô gái nhỏ bé này sẽ vượt qua những bão tố như thế nào? Mới các bạn cùng đến với tập 3 câu chuyện Ái tình đậm sâu của tác giả Trình Hoàng trên kênh truyện 23S Diễn đọc Kim thành Các bạn đừng quên like, share, comment đăng ký để Kim Thanh có thêm nhiều động lực đọc thêm nhiều chuyện mới. Các bạn cũng đừng quên ấn vào hình quả chuông để nhận thông báo có chuyện sớm nhất nhé. Mời các bạn cùng lắng nghe. Ngày hôm nay, tâm trạng của Nhất Thiên không được tốt lắm. Trong lòng anh cứ thấy bức bối không yên, mặc dù việc ký kết hợp đồng với đối tác diễn ra rất thuận lợi. Theo lịch, chiều mai Nhất Thiên mới quay về thành phố X, nhưng trưa nay anh đã bắt Minh Nhật đổi vé gấp cho anh. Sau khi kết thúc cuộc nói chuyện với giáo sư bệnh viện, Nhất Thiên thử gọi cho Mỹ Duyên mấy lần, nhưng đầu dây bên kia chỉ vang lên những tiếng tút tút lạnh lẽo. Anh cao có, mím môi buông lời chửi thề. Nhất Thiên xách vali của mình ra khỏi sân bay, ngoài đó đã có sẵn tài xế chở anh. Anh bước lên xe, rồi bảo tài xế xuống bắt taxi quay về công ty trước. Còn anh thì ngang nhiên lái xe đến nhà Mỹ Duyên. Không lằng nhàng nhiều, Nhất Thiên dùng chìa khóa vũ, để mở cửa vào trong nhà hai chân hơi khủy xuống trái tim có bóp lên hồi gần chục năm nay Nhất Thiên lan lộn làm mưa làm gió trên giới thương trường khó khăn nào cũng không làm anh gục ngã thế mà giây phút này Nhất Thiên lại cảm thấy sợ rất sợ anh chạy đến bế thốc Mỹ Duyên lên dùng tốc độ nhanh nhất để đưa cô vào bệnh viện hành lang bệnh viện người ta chỉ thấy một người đàn ông điển trai khí chất ngời ngời trên tay bế một cô gái toàn thân đẫm máu Anh ta chạy như bay Đến khi cô gái ấy được các bác sĩ đưa vào phòng cấp cứu Anh ta mới đỡ đẫn Nắm lấy tay một cô y tá rồi hỏi Cô ấy bị sao vậy Có lẽ cô ấy đã bị xảy thai Nhưng tôi chưa chắc chắn Tình trạng của bệnh nhân thế nào Lát nữa bác sĩ sẽ thông báo cụ thể với anh Anh tránh ra cho tôi còn vào trong làm việc Nghe vậy Nhất thiên đành phải buông tay y tá ra Nhưng đầu óc anh vẫn còn rất tỉnh táo Hai từ xảy thai Anh nghe rất rõ Rốt cuộc người phụ nữ ngu xuẩn Đang nằm trong phòng cấp cứu kia Đã giấu anh chuyện gì Nhất thiên ảo não ngồi chờ ngoài phòng cấp cứu Anh theo thói quen lôi thuốc lá ra hút Để lấy lại bình tĩnh Vừa châm lửa định đưa lên miệng Thì nhất thiên nhớ ra mình đang trong bệnh viện Nên đành vứt điếu thuốc lá xuống chân dẫn, dẫn. Hai tiếng sau Cửa phòng cấp cứu cuối cùng cũng mở ra Một bác sĩ trung niên Nhìn thấy nhất thiên đang ngồi dỡ lưng vào tường Bà ấy tiến đến gần cất giọng hỏi Cậu với bệnh nhân có quan hệ gì Cô ấy Cô ấy là bạn chó Bạn gái đúng không Không cần nghe nhất thiên xác nhận đúng sai Bác sĩ đã mắng anh xối xả Tôi nhìn anh cũng có đến nỗi nào đâu Mà sao anh vô trách nhiệm vậy Yêu nhau quan hệ bừa bãi với nhau Đến khi bạn gái mang thai để, để cô ấy tự uống thuốc phá thai tại nhà Anh có biết Chỉ cần anh đưa cô ấy vào viện chậm thêm vài tiếng nữa Thì tính mạng bạn gái anh khó mà giữ được không Nhất thiền không quan tâm đến những lời mắng mỏ khó nghe của bác sĩ Anh chỉ hỏi lại đúng một câu Bây giờ cô ấy thế nào Cô ấy bị băng huyết Sau khi tự ý uống thuốc phá thai tại nhà Chúng tôi vừa tiến hành nạo buồng tử cung Cầm máu và chuyển bổ sung thêm 3 đơn vị máu rồi Tạm thời đã qua cơn nguy kịch Bây giờ chuyển về phòng hồi sức để theo dõi thêm Nhất thiền gật đầu không nói năng gì Bác sĩ thấy anh cứ đứng chơ ra Nên càng bực bội Các cô các cậu bây giờ thì giỏi rồi Toàn coi trời bằng vung, coi tính mạng như rác rưởi Chúng tôi á chịu thua. Mỹ Duyên được chuyển xuống phòng hồi sức. Nhất Thiên gọi điện cho Minh Nhật đến làm thủ tục nhập viện cho cô. Đây là lần đầu tiên Minh Nhật làm loại chuyện này. Anh không khỏi vỡ ngỡ, nhưng lệnh xếp đã ban ra. Minh Nhật có 10 lá gan, cũng không dám trái lời. Cô ấy mang thai con của anh thật sao? Đứa bé mất rồi. Nhất Thiên trả lời cho có. Nhìn biểu hiện trên khuôn mặt anh, không ai biết được. Anh đang vui hay buồn Dù sao đứa bé này cũng không thể giữ lại Ông ngoại anh đã tuyên bố với hội đồng quản trị Tháng 8 này anh sẽ kết hôn Cậu nhiều chuyện quá đấy Tôi về đây Dứt lời nhất thiên đi về thật Để mỗi mình minh nhật ở lại bệnh viện Mỹ Duyên mở hai mắt Cô nhìn lên trần nhà trắng xóa Mù bàn tay đang cắm kim truyền mùi thuốc sát trùng đặc trưng của bệnh viện Sọc thẳng vào mũi Giờ cô mới biết mình đang ở đâu Đầu óc Mỹ Duyên trống rỗng Là ai? Là ai đã đưa cô vào đây? Mình nhật tiến lại gần rồi hỏi Em tỉnh rồi hả? Mỹ Duyên gật đầu thắc mắc Sao? Sao tôi? Tôi lại ở đây? Cái này thì em phải hỏi anh Thiên Anh ấy đưa em vào bệnh viện chứ không phải anh Anh chỉ đến đây làm thủ tục nhập viện cho em thôi Nói như vậy là Nhất Thiên đã biết hết mọi chuyện rồi sao? Mỹ Duyên không ngờ cô đã tính toán cẩn thận đến như vậy mà vẫn còn bị Nhất Thiên phát hiện Cảm giác của anh ta sẽ thế nào khi biết cô tự phá thai? Chắc anh ta vui lắm nhỉ? Không khéo còn chửi cô ngu, đáng đời cô. Cổ họng Mỹ Duyên khô khóc, cô thiểu thảo hỏi Minh Nhật Anh ta đâu rồi? Anh ấy về rồi, em phẫu thuật xong là anh ấy về luôn. Em cũng đừng trách anh Thiên, anh ấy thực sự rất bận. Buồn cười, cô làm gì có tư cách để mà trách móc anh ta? Mỹ Duyên nhắm mắt lại, không muốn nghe Minh Nhật nói nữa. Minh Nhật lắc đầu trước sự cố chấp của Mỹ Duyên. Cô ấy và sếp của anh đúng là một cặp bài trùng. 7 giờ tối, Vương Giang nghe tin mới hớt hờ hớt hài chạy vào bệnh viện. Cậu làm tớ điên mất thôi, sao cậu đã hành động dại dột như thế? Tớ, tớ xin lỗi. Tớ không cần lời xin lỗi của cậu, nhưng ai đưa cậu vào bệnh viện, mình phải đi cảm ơn người ta chứ. Là chú bảo vệ chung cư đã đưa tớ vào đây. Sao chú ấy biết cậu ở nhà mà vào? À, chú ấy mang hàng lên cho tớ, tại tớ hay mua hàng trên mạng. Lần nào chú ấy cũng vào mang hộ Cũng may lúc đó tớ không khóa trái cửa Cậu nghe lời tớ vào viện khám đàng hoàng Thì có đỡ khổ không Tớ biết rồi, lần sau tớ nghe lời theo cậu hết Vương Giang giả vờ nghiêm túc lại còn có lần sau nữa Tớ nghỉ chơi với cậu luôn ý Chiều hôm sau, Mỹ Duyên đã vội Làm thủ tục xa viện Cô không muốn nằm yên một chỗ Bởi vì như thế, nỗi ân hận trong lòng cô Lại càng dâng lên cao Biết tin mẹ đã cử động ngón tay trò Mỹ Duyên vui mừng khôn xiết Cô đến thăm mẹ ngay vào luôn. Cuối cùng ngày cô chờ đợi biết bao lâu nay, cũng sắp đến rồi. Bản đêm buông xuống thành phố X, Mỹ Duyên mệt mỏi không muốn nấu nướng gì, nên đã úc tạm một tô mì để ăn. Ăn xong, cô rửa mỗi cái bát, rồi lên giường nằm bẹp xí. Điện thoại kêu tinh một tiếng, Hương Giang gửi tin nhắn đến. Tớ biết cậu đang buồn vì mất con, nhưng tớ có chuyện này muốn khoe với cậu luôn. Anh Thiên đồng ý kết hôn với tớ rồi đấy. Mỹ Duyên đọc xong tin nhắn, Dù cô đang rất mệt mỏi, nhưng vẫn trả lời hương giang. Chúc mừng cậu nhé. Từ giờ đến lúc bọn tớ tổ chức hôn lễ, chỉ còn hơn 2 tháng nữa thôi. Tớ đang sốt ruột lắm Duyên ạ. Hôm nào cậu đi thử váy cưới với tớ nhé. Xong cậu làm phù dâu cho tớ luôn. Tớ và anh Thiên sẽ là cặp vợ chồng hạnh phúc nhất thế gian này. Chúng tớ sẽ cùng nhau sinh ra những đứa trẻ thật đáng yêu và cùng nhau già đi. Nghĩ đến đây thôi, tớ đã mãn nguyện lắm rồi Duyên ạ. Có ai hiểu cảm giác lúc này của Mỹ Duyên không? Chính cô cũng không biết Mình nên dùng từ gì để mà miêu tả Đau đớn sao Đau đớn chứ Cô vừa mới mất con ngày hôm qua Hôm nay đã nghe tin bạn thân sắp lấy chồng Chớ chiều thay Chồng của bạn thân lại chính là Bố của con cô nước mắt cô lại thi nhau rơi xuống Mỹ Duyên không thể kiềm chế nổi Cứ thế, cứ thế khóc thật lâu Chiếc xe mẹ xe đẹp đen tuyền Xé gió lao vuôn vút trên đường Chẳng bao lâu Nhất Thiên đã tới nhà Mỹ Duyên bàn tay to lớn của anh gõ cọc cọc vào cửa mấy tiếng Mỹ Duyên Uể oài ra mở cửa vừa thấy bóng dáng Nhất Thiên Mỹ Duyên theo phản xạ rụt người về phía sau vì người ta hay bảo có tật giật mình miệng cô mấp máy anh... Nhất Thiên lù lù bước vào trong anh đưa ánh mắt nhìn Mỹ Duyên chầm chầm, cái nhìn rất khó nắm bắt thực sự Mỹ Duyên không hề biết Nhất Thiên sẽ làm gì tiếp theo ô giỏi lắm Mỹ Duyên không nói gì cô biết không sớm thì muộn Nhất Thiên cũng sẽ tìm đến mình để hỏi chuyện đứa bé nên đành phải đối diện Mỹ Duyên ngập ngừng tôi chuyện đó chỉ là ngoài ý muốn thôi Nhất Thiên khẽ còng môi lên hỏi lại Mỹ Duyên ngoài ý muốn sao đúng, đúng thế hải mắt Nhất Thiên đỏ ao anh dơ tay đấm thẳng vào bức tường cạnh đó khiến cho Mỹ Duyên phải giật mình cô đang tưởng tượng nếu cú đấm nó không dám vào tường Mà dáng lên người cô, thì cô chắc sẽ không chịu nổi. Nhưng hắn nổi điên cái gì chứ? Nổi điên vì cô đã tự ý bỏ đứa bé sao? Đằng thẳng ra, hắn mới là người không muốn đứa bé này nhất. Cô thừa nhận cô quên uống thuốc tránh thai là lỗi của cô, nhưng cô đã tự mình gánh chịu hậu quả rồi. Hắn còn muốn gì nữa? Đừng nói với cô, hắn có ý định để cô sinh đứa bé ra. Cô không bao giờ tin vào những điều phi lý ấy đâu. Chẳng hóa lâu nữa, hắn và Giang đã kết hôn rồi giữ lại đứa bé này khác nào hắn tự đẩy mình vào đường khó cô tự tay giết con mình rồi nói đó là ngoài ý muốn người là mẹ như cô thật là tốt Mỹ Duyên chịu đủ rồi từ nãy đến giờ cô đã cố nhẫn nhìn hắn hắn không những không biết điều còn càng được nước lấn tới hắn nhất định muốn ép cô phát điên hay là gì anh nói đủ chưa người là mẹ như tôi thật tốt vậy một mình tôi mang thai được sao tôi không bỏ nó thì anh cũng đâu buông tha cho nó. Anh và tôi giống nhau cả thôi. Hương Giang là một cô gái tốt, anh đừng làm tổn thương cô ấy. Nhất Thiên nổi khùng lao tới chỗ Mỹ Duyên, ấn cả người cô vào tường không cho cô nhúc nhích. Cô đừng dạy đời tôi. Sắc mặt Mỹ Duyên tái nhợt, cô quan sát Nhất Thiên thật kỹ. Anh ta bây giờ hệt như đứa trẻ to xác bị giành đồ chơi đang nổi điên nổi khùng lên để đòi lại, chứ không hề có tác phong của một CEO cao cao tại thưởng. Mỹ Duyên biết, Đối phó với người đàn ông này không thể lấy cứng trọi cứng. Nhưng không hiểu sao, cô vẫn rất bướng bỉnh không chịu khuất phục trước anh ta. Nhất thiên hết cách, lần đầu tiên trong đời anh anh cảm thấy mình bất lực trước một người phụ nữ. Thậm chí người phụ nữ đó còn kém anh những 8 tuổi. Mỹ Duyên sau khi được thả tự do, cô điều chỉnh lại hơi thở của mình. Coi nhất thiên như không khí, mặc kệ anh ta phách lối ra sao, cô vẫn lên giường chùm chăn đi ngủ. Nhất thiên bực bội, rời khỏi nhà Mỹ Duyên anh lại đến quán Sky uống rượu thâu đêm ban đầu anh muốn tiếp cận Mỹ Duyên để trả thù để khiến cô phải nếm mùi gia đình tan tác như anh đã phải chịu đựng chục năm về trước nhưng cái người phụ nữ bé tí mà gan to bằng trời kia lại chẳng biết sợ là gì chính sự tiên cường bất chấp đó làm cho nhất thiên giao động anh hừ lạnh đốt một điếu thuốc lá lên hút khói thuốc bay quanh người càng làm cho khí chất của nhất thiên nổi bật giữa bao nhiêu con người nơi đây Vài ngày sau là đến bữa tiệc sinh nhật của Hương Giang. Tất nhiên Mỹ Duyên và Nhất Thiên đều có mặt. Hương Giang dẫn Mỹ Duyên đến chỗ Nhất Thiên đang ngồi. Cô ấy gửi một cái duyên dáng, lộ hai núm đồng tiền rồi khẽ nói. Anh Thiên, đây là Duyên, bạn em đấy. Anh nhớ chứ? Ừ. Chỉ một tiếng ử nhẹ tựa như không. Nhất Thiên đảo ánh mắt đen láy của mình sang người Mỹ Duyên. Ánh mắt đó là Mỹ Duyên hơi khưởng lại. Chỉ mới mấy ngày không gặp nhau nhưng cô nhận ra Nhất Thiên hình như có gì hơi khác thường Hương Giang dặn dò Mỹ Duyên cậu ngồi đây chờ tớ một chút nhé tớ sang kia để trao hỏi mọi người tiếng nhạc ru dương vang khắp căn phòng bóng dáng Hương Giang vừa khuất khỏi tầm nhìn của Mỹ Duyên Nhất Thiên cười khẩy, môi mỏng, khẽ nhả ra vài chữ đi khám lại chưa Mỹ Duyên ú ớ không hiểu mô tê gì mặt cứ nghệt ra làm Nhất Thiên cầu mày hơi khó chịu Cô Điếc à đến đây não bộ chậm chạp của Mỹ Duyên mới bắt đầu tiếp nhận thông tin Hắn đang quan tâm cô sao? Vớ vẩn, hắn chỉ muốn hỏi cho biết thôi. Mỹ Duyên tự khẳng định trong đầu rồi trả lời câu hỏi của Nhất Thiên. Khám rồi, thai đã đẩy hết ra ngoài, không có gì bất thường. Nhất Thiên nghe xong, sắc mặt anh ta tối sầm lại. Hiển nhiên anh ta không thích cái thái độ này của Mỹ Duyên. Mỹ Duyên định nói thêm câu gì đó, nhưng đúng lúc này điện thoại trong túi sách của cô đổ chuông in ỏi, là giáo sư bệnh viện gọi đến, thông báo mẹ cô đã tỉnh lại. Mỹ Duyên xúc động đánh rơi cả điện thoại xuống sàn. Khuôn mặt cô lúc này có thể dùng hai từ ngố tàu để hình dung. Nhất thiên cúi người xuống, nhặt điện thoại lên đưa cho Mỹ Duyên rồi lãnh đạm hỏi. Chuyện gì vậy? Mẹ tôi, mẹ tôi tỉnh lại rồi. Nói xong câu đó, Mỹ Duyên vội chạy khỏi bữa tiệc sinh nhật của Hương Giang. Nhất thiên cũng không có ý định ở lại đây, nên anh xảy bước chân dài theo lối Mỹ Duyên mà đi. Phía xa kia có một ánh mắt trong trèo đẹp đẽ. Đang nhìn về phía hai người bọn họ Bảo An thấy em gái mình nhìn chầm chầm ra cửa Cô cũng tiến lại gần hỏi nhỏ Sao thế em? Hương Giàng miễn cưỡng đáp Không sao đâu chị Em nhìn bông qua thế thôi Em không cần giấu chị đâu Chuyện của em chị nghe ông kể rồi Đối với đàn ông Em đừng quá nóng vội Mình phải từ từ chinh phục dần dần anh cảm nhận rõ ràng Anh Thiên không hề yêu em Anh ấy đồng ý kết hôn với em Là do ông ngoài anh ấy ép buộc Em phải làm sao đây hả chị? Nhất Thiên không yêu em Nhưng khi lấy nhau về Em vẫn là người vợ hợp pháp duy nhất của anh ấy Không ai có quyền tranh giành Nhất Thiên khỏi tay em Chuyện này chị đã nói với em từ đợt trước rồi cơ mà Cơ mà chị hỏi này Người phụ nữ lúc nãy đi cùng anh ta ra khỏi đây Là ai vậy? Chị nhìn cô ta lạ mặt lắm đấy Cô ấy là bạn thân của em Bảo anh nghe vậy rõ ràng là không vui Còn tỏ thái độ hơi khinh thường mỹ duyên Chị chị em em Thế cô ta có định tranh luôn cây kem của em không vậy Chị đừng nói thế Mỹ Duyên không phải là dạng người như vậy đâu Cậu ấy đối xử với em rất tốt Chỉ cần em có tiền Thì ai cũng sẽ đối xử tốt với em Em gái ngây thơ của chị ạ Vương Giang cố nói cho Bảo An hiểu Chị nhất định hiểu nhầm Mỹ Duyên rồi Bảo An nhíu mày Bạn thân mà lén nút ra về cùng bạn trai em Em tỉnh táo đi Đừng để cái rừng trên đầu mình mọc quá dài Đến lúc hối hận không kịp đâu. Vương Giang không hề muốn nghi ngờ Mỹ Duyên, nhưng những lời chị Bảo An vừa nói khiến cô không khỏi suy nghĩ. Cô lầm bầm trong miệng. Duyên ơi, cậu đừng phản bội tớ nhé. Nhất Thiên lái xe đưa Mỹ Duyên đến thẳng bệnh viện. Mỹ Duyên hai mắt đỏ hoe. Vừa xuống xe, cô đã chạy thật nhanh vào bên trong. Vội vàng quá, cô để luôn cả túi sách và điện thoại trên xe Nhất Thiên. Mẹ ơi, mẹ! Mỹ Duyên các tiếng gọi. Bà Hằng mới tỉnh, vẫn chưa nói được nhiều Chỉ ấp ống mỗi chữ Duyên Nước mắt hai mẹ con thi nhau rơi xuống Mỹ Duyên vội nắm chặt tay mẹ mình Cuối cùng mẹ cũng tỉnh Con, con chở lâu lắm rồi Chị Thanh nhìn cảnh tượng trước mắt Không khỏi xúc động Nên đã ra ngoài nường lại không gian riêng tư Cho hai mẹ con Nhất thiền từ cửa kính nhìn vào bên trong Người phụ nữ đã từng nhục mạ Chửi rùa anh năm nào Giờ đây đang phải nằm viện điều trị bằng tiền của anh. Không biết khi bà ấy khỏe hẳn, biết được sự thật này thì sẽ ra sao nhỉ? Chắc sẽ không dễ chịu mấy đâu. Hơn 9 giờ tối, Mỹ Duyên mới rời khỏi bệnh viện, ngồi trên xe nhất thiên lái. Cô rất muốn nói lời cảm ơn với anh. Nhưng lời nói cứ đến cổ họng là lại trôi tuột xuống. Mỹ Duyên chỉ dám đưa mắt, nhìn trộm nhất thiên thôi. Cô muốn nói gì? Tôi... tôi cảm ơn anh. Ấp ống mãi, Cuối cùng Mỹ Duyên cũng lấy hết can đảm nói ra câu đó. Nhất Thiên chẳng bảo sao, anh cứ chăm chú lái xe, làm cô có chút ngại ngùng. Đi được một đoạn đường khá xa, Nhất Thiên mới lạnh nhạt cất lời. Dù mẹ cô tỉnh lại, thì cô cũng vẫn còn nợ tôi 7 tháng, cô biết chứ. Nhưng anh sắp kết hôn với Hương Giang rồi, tôi không muốn phản bội cô ấy. Mỹ Duyên nói đến đây thì lại ngập ngừng một chút, cô cẩn thận tỉ mỉ quan sát biểu hiện trên gương mặt của Nhất Thiên. Thấy anh không nổi giận chỉ khẽ nho mày Cô mới dám nói tiếp Hay, hay anh cộng tất cả những khoản tiền tôi nợ anh lại Tôi sẽ đi làm để trả dần anh có được không? Hình như cô rất thích nói đùa với tôi thì phải Tôi, tôi không nói đùa với anh đâu Vậy tôi cũng trả lời thành thật cho cô biết nhé Tôi chỉ có hứng thú với cô Chứ không có hứng thú với tiền của cô Rốt cuộc, tại sao anh lại phải làm như vậy? Tôi thích, được chưa? Cô nhiều lời vậy Những câu trả lời ngông ngênh của nhất thiên Mỹ Duyên nghe nhiều đã thành quen Nên cô chẳng cần phí lời nữa Cô nghĩ lại lúc nãy Cô bỏ về giữa bữa tiệc sinh nhật của Hương Giang Thấy ái náy quá Nên giờ phải gọi điện an ủi bản thân chuông vừa gieo Đã có người nghe máy Mỹ Duyên cố điều chỉnh giọng nói của mình Sao cho nó chân thành nhất Tớ xin lỗi lúc nãy tớ có việc gấp Không kịp báo với cậu đã phải đi luôn Cậu đừng giận tớ nhé Hương Giang nhà nhà trả lời Tớ biết rồi, nhưng lần sau cậu nhớ báo cho tớ một tiếng để tớ đỡ lo. Cả cậu và anh Thiên đều không có mặt lúc tớ cắt bánh. Sinh nhật năm nay của tớ buồn quá đi. Nghe Hương Giang nói thế, Mỹ Duyên càng cảm thấy có lỗi. Chẳng phải Nhất Thiên đã bỏ ra ngoài để đèo cô tới bệnh viện thăm mẹ hay sao? Cũng tại vì cô mà Hương Giang phải chịu tủi thân trong ngày sinh nhật, cô nên làm gì để bù đắp cho cô ấy đây? Mỹ Duyên rối loạn hết cả đầu óc. Giá như cô không bị kẻ giữa Hương Giang và Nhất Thiên Thì tốt biết bao Hương Giang hỏi Mỹ Duyên Cậu còn đó không? Sao tớ không thấy cậu nói gì? Ờ, tớ đây Mỹ Duyên giật mình Cậu còn nhớ con bé bị đánh ghen Tội cướp chồng sắp cưới của bạn thân Hôm nọ cậu và tớ gặp nhau ở quán cà phê không? Sao đăng nhiên cậu nhắc đến con bé đó? Có chuyện gì à? À, không có chuyện gì đâu Tại tớ thấy cái clip đó bị tung lên mạng rồi Người ta đang xe ẩm ẩm đấy Hôm đó tớ thấy hơi thương nó thật đấy Nhưng về nghĩ lại thì hết thương rồi Chỉ có những người vô liêm xỉ Nhân cách méo mó Mới đi phá vỡ hạnh phúc của người ta thôi nhỉ Mà những người như vậy Mình cần phải tẩy chay khỏi xã hội Chưa thương hại gì Tớ ngốc thật đấy Mỹ Duyên không hiểu sao đang yên đang lành Hương Giang lại nhắc đến chuyện này Hay cô ấy đã phát hiện ra bí mật giữa cô và nhất thiên Lòng bàn tay của Mỹ Duyên đổ đầy mồ hôi Chứng tỏ cô đang rất căng thẳng Nhưng vẫn cố tỏ ra vẻ bình thường Để nói nốt câu chuyện cùng với Hương Giang Ai bảo cậu ngốc Cậu rất thông minh mà Tớ chỉ nói giá như thôi nhé Cậu đừng tin là thật đấy Nếu tớ rơi vào hoàn cảnh đó Nhất định tớ sẽ không bao giờ tha thứ cho người kia đâu À quên Hình như hôm đấy tớ cũng có nói câu này với cậu rồi thì phải Thôi tớ đi tắm đây Cậu làm gì thì làm đi Tắt điện thoại Mỹ Duyên thế Hương Giang hôm nay lạ lắm Nói chuyện cứ nhiều nghĩa kiểu gì ấy Cô cuối cùng còn hệt như một lời cảnh cáo gửi đến cô Nếu tính thời gian Hai tháng sau Hương Giang và Nhất Thiên Sẽ kết hôn với nhau Nhưng Mỹ Duyên còn phải ở bên cạnh Nhất Thiên Thêm 7 tháng nữa Mới hết thời hạn hai bên giao kèo Cô chờ chẽn khi làm tiểu Tam Trên chân và giữa hạnh phúc của bản thân Cô đã từng nghĩ đến phương pháp Cùng mẹ bỏ trốn khỏi thành phố X Nhưng rất nhanh sau đó Cô đành phải gạt đi Bởi vì nếu cô và mẹ rời khỏi thành phố X Thì bố sẽ phải làm sao đây Mẹ chắc chắn sẽ không để bố ở lại một mình đâu Ngồi chắc vào Đang đắm chìm trong mớ suy nghĩ hốn độn Mỹ Duyên bị câu nói lạnh lùng của Nhất Thiên Làm cho giật mình Cô ngờ nghịch ngó trước ngó sau Phát hiện ra phía trước có một chiếc xe bán tải Cứ nhắm thẳng xe của Nhất Thiên mà lao tới Chiếc xe đó lắc lư trên đường Tài xế hình như đang bị mất lái Ông ta điên cuồng điều khiển chiếc vô lăng Muốn tránh sang bên đường mà không được Đèn xe bán tải chiếu thẳng vào mắt Mỹ Duyên làm cô càng kinh hãi, cô kêu lên một tiếng, tim cứ đập thình thịch trong lồng ngực như muốn rớt ra ngoài. Nhất cố gắng giữ thăng bằng xe, anh ta đúng là một tên đồ lái chuyên nghiệp, rơi vào khoảnh khắc này rồi mà vẫn giữ được bình tĩnh. Khi khoảng cách giữa hai chiếc xe chỉ còn lại vài chục mét, Nhất Thiên nhuần nhuyễn đánh tay lái lệch đi một chút. Mỹ Diên nhắm chặt mắt lại, cô không dám tưởng tượng điều gì tiếp theo sẽ xảy đến với cô. Một tiếng rầm đinh tai nhức óc vang lên. Mép trái chiếc xe bán tài Đâm vào chính giữa chiếc xe của Nhất Thiên Hai tay Mỹ Duyên ôm chặt lấy đầu Sẵn sàng tiếp nhận cô va đập mạnh Vào lúc gây cấn nhất Toàn thân cô được người ngồi bên Dùng lực kéo mạnh qua Cô bị mất thăng bằng Theo phản xạ cả người lào đảo ngã về phía Nhất Thiên Hai tay anh bao trọn lấy phần đầu của Mỹ Duyên Còn cô chỉ biết nắm chặt quần áo anh Cô mới có 24 tuổi thôi Còn chưa muốn chết đâu Cuộc sống của cô xui xẻo thật đấy Nhưng chết như này thì quá uổng phí Ánh mắt nhất thiên Dán chặt lên người Mỹ Duyên Rồi buông ra một câu Không chết đâu mà sợ Mỹ Duyên chỉ là một người phụ nữ hết sức bình thường Rơi vào hoàn cảnh này Làm sao cô có thể mà không sợ Nhưng động tác bất ngờ của thiên Là Mỹ Duyên lấy lại được một chút lý trí Bản năng và ý thức sống còn của cô đang trỗi dậy Cô dùng hết sức ôm chặt lấy người anh Lưng cô bị đập vào đâu đó rất đau Không dám kêu Mà cắn răng chịu đựng nhưng sức chịu đựng của một người phụ nữ bình thường chỉ có thể kéo dài trong bao lâu cơ chứ Mỹ Duyên quay sang nhất thiên thấy toàn thân anh chảy đầy máu chiếc áo sơ mi trắng anh mặc trên người vốn đã loang lổ màu đỏ từ lúc nào Mỹ Duyên thều thào cố gắng mãi mới mở miệng mất máy nói được vài chữ này anh, anh, anh có sao không không ai trả lời cô điều đó càng làm cho cô thêm hốt hoảng sợ hãi Mỹ Duyên đưa tay lay lay người nhất thiên anh vẫn nằm im bất động Mỹ Duyên thầm nghĩ trong đầu vừa nãy nhất thiên đỡ đoạn thay cô chắc không vì thế mà anh phải bỏ mạng chứ đến giờ cô vẫn không thể hiểu nổi trong đầu người đàn ông này thường suy nghĩ những gì lúc thì khinh thường ép buộc cô vào thời điểm mấu chốt lại thay cô đỡ đoạn sinh tử nước mắt Mỹ Duyên tràn qua khóe mi rơi cả xuống người nhất thiên cô thất thành khổ sở cứu với, cứu chúng tôi với dứt lời, Mỹ Duyên không thể gắng gượng thêm được nữa Đây lại là giới hạn cuối cùng của cô. Đầu óc cô choáng váng dần mất đi ý thức. Tiếng còi xe cấp cứu vàng lên phòng ngớt. Người đi đường cũng súng lại giúp đỡ Nhất Thiên và Mỹ Duyên. Họ xôn xao bàn tán với nhau. Không biết có cứu được không? Tôi nghĩ khó lắm đấy. Máu chảy nhiều thế kia cơ mà. Người đàn ông chắc bị thương nặng hơn người phụ nữ. Nhìn chân anh ta, tôi đoán gãy mấy cái xương đấy chứ chẳng ít đâu. Khổ thân hai vợ chồng. Dưới ánh đèn mờ nhạt, cổ họng Mỹ Duyên đắng ngắt. Người nặng như đeo chỉ, ngoài hành lang, tiếng lách cách của những vật dụng y tế va vào nhau, tiếng lọc cọc của những chiếc xe đầy. Bác sĩ cúi xuống hỏi cô, hiện tại cô cảm thấy trong người thế nào, phần lưng còn đau không? Mỹ Duyên yếu ớt trả lời, vẫn vẫn còn hơi đau ạ. Bác sĩ gật đầu, rồi nhanh chóng ghi ghi chép chép cái gì đó vào quyền bệnh án của cô. Xong rồi, ông ấy có nói thêm, kết quả chụp x-quang cho thấy lưng cô bị vật cứng đập vào, Nhưng may mắn là xương chưa bị gãy hết Ngoài ra trên người cô còn một số vết thương hở Lát nữa sẽ có y tá đến thay băng cho cô Đến đây Mỹ Duyên chợt nhớ ra chuyện quan trọng hơn Cô cất lời hỏi bác sĩ Bác cho cháu hỏi Cái anh vào viện cùng cháu tình hình sao rồi ạ Cậu ấy mặc sơ mi trắng đúng không Dạ, dạ đúng rồi ạ Hình như là bị gãy chân phải rồi Còn đầu óc có làm sao không Thì tôi không biết Cảm ơn bác Mỹ Duyên nói Ở thành phố X, Mỹ Duyên không có nhiều bạn bè Người bạn thân nhất của cô là Hương Giang Liệu cô ấy đã biết chuyện này chưa? Mỹ Duyên lo lắng bồn trồn không yên Cả đêm hôm đó chẳng chọc không trượt mắt được tí nào Sáng hôm sau, y tá đến thay băng cho Mỹ Duyên từ sớm Được một lúc thì Hương Giang đến tìm cô Tưởng đâu cô ấy sẽ nhảy bổ vào chất vấn mình Cha hỏi Nhưng không, Mỹ Duyên suy đoán nhầm rồi Hương Giang vẫn nhẹ nhàng, thanh thoát như mọi khi Cô ấy kéo ghế đến ngồi gần Mỹ Duyên Cất giọng điệu trong suốt của mình lên hỏi Cậu sao rồi? Mỹ Duyên có tật giật mình Không dám mở miệng nói nhiều Chỉ ngắn gọn đáp Tớ không sao Hương Giang nói lấp lửng Cậu không sao Nhưng anh Tiên lại bị gãy chân phải rồi May là đầu óc không có vấn đề gì Mà sao hai người lại đi cùng với nhau nhỉ? Nghe bản thân nói Mỹ Duyên càng dối trí hơn Cô lắp ba lắp bắp À tối tối hôm qua chỉ là trùng hợp thôi Anh Thiên gặp tớ ngoài đường nên cho tớ đi nhờ xe giữa hai bọn tớ không có gì đâu cậu cậu đừng hiểu nhầm đấy Kìa Duyên, cậu đang nói cái gì vậy tớ hiểu nhầm gì cậu đâu tớ chỉ thắc mắc chút thôi mà sao trông cậu có vẻ gấp gáp thế tớ biết cậu rất yêu anh Thiên tớ sợ bị cậu hiểu nhầm nên giải thích với cậu luôn cậu biết tớ rất yêu là được rồi tối qua lúc tớ gọi điện cho cậu cậu bảo cậu có việc gấp cơ mà Sao lại gặp anh Thiên ở ngoài đường vậy? Ờ thì lúc đó tớ giải quyết xong việc rồi Đang trên đường về thì gặp anh Thiên Ra vậy Thôi tớ về phòng anh Thiên đây Có gì thì cậu gọi điện cho tớ nhé Hương Giang nói với thái độ vô cùng khác lạ Mỹ Duyên cảm nhận rõ điều đó Nhưng cũng không làm gì khác được Về phần Hương Giang Sau khi nói chuyện với Mỹ Duyên Cô không vội về phòng nhất Thiên Mà ra ngoài hành lang bệnh viện Tìm một chỗ kín đáo gọi điện cho bảo an Chị đây Bảo An trả lời em vừa đi gặp Mỹ Duyên em đến gặp nó làm gì chuyện rõ mồn một như ban ngày thế rồi em vẫn còn muốn bênh vực nó à Bảo Anh bực bội em không bênh vực cô ấy em chỉ đến hỏi sao tối qua cô ấy lại đi cùng Thiên thôi thế rồi nó nói sao có phải nó chớp mắt nó bịa ra cả trăm lý do nào đó trùng hợp gặp nhau rồi đi cùng nhau phải không sao chị biết Hường Giang sửng sốt chị Bảo An không có mặt lúc cô và Mỹ Duyên nói chuyện với nhau Nhưng sao chị ấy biết rõ từng lời Mỹ Duyên nói với cô Em ơi là em Em ăn gì mà ngây thơ nai tơ vậy Đây là bài văn mẫu của con giáp thứ 13 Rơi vào hoàn cảnh đó con nào mà chẳng nói vậy Chuyện này cả thiên hạ đều biết Chứ riêng gì mình chị Em ngốc đến thế là cùng Có ai trùng hợp gặp nhau suốt từ 7 giờ đến 9 giờ không Em... em không biết Chị đến chiều em Kết bạn kiểu gì Mà để bạn cua luôn người yêu mình Mỹ Duyên thực sự là người như vậy sao chị Em không tin Không nghe lời chị Thì em cứ đợi đến ngày nó kết hôn với anh Thiên của em đi Chị không muốn tốn hơi tốn sức với em nữa đâu Vì nói em có nghe đâu Vương Sàng mếu máu Vậy vậy giờ em phải làm sao Mỹ Duyên vẫn còn bị thương mà Tạm thời em đừng nóng vội Cứ bình tĩnh làm theo lời chị là được Vâng em nghe theo lời chị hết Ánh mắt bảo an sắc bén Cô còng mồi lạnh giọng nói Anh Thiên bị gãy chân rồi Đám cưới của em và anh ấy chắc chắn sẽ phải hoãn lại Em cứ chơi với con kia như bình thường Nhưng nhớ phải đề phòng nó cẩn thận nhân lúc nó mất cảnh giác Em tìm được bằng chứng nó quan hệ bất chính với anh Thiên Rồi chị sẽ giúp em ra đòn cuối cùng Chị mà đã ra tay Đảm bảo với em Nó không bao giờ ngóc đầu lên được Cái loại cướp chồng bản thân Chết 10 lần cũng không hết tội Chiều hôm đó Mỹ Duyên khập kiễng đi hỏi thăm phòng bệnh của Nhất Thiên Cô biết mình không nên tới đó Nhưng dù sao đi chăng nữa, đêm qua anh ta cũng đã tránh cho cô một cú trí mạng. Giờ cứ bỏ mặc anh ta như thế, Mỹ Duyên thấy ái náy. Tính cô từ bé đến giờ đã luôn vậy rồi, cô nợ ơn ai nhất định sẽ tìm cách trả bằng được. Tìm quanh quần một hồi, Mỹ Duyên đứng trước phòng bệnh 134. Đây là khu vực VIP của bệnh viện này. Nó được xây dựng để phục vụ những người cực giàu như nhất thiên. Mỹ Duyên đứng ngoài cửa đấu tranh tư tưởng mãi, cô mới dám gõ cửa. Trong phòng vọng ra tiếng nói lạnh lùng đặc trưng của Nhất Thiên, "Vào đi." Cửa phòng bệnh mở ra, Mỹ Duyên thò đầu vào trong, gương trang không có ở đây, cô mới thở phào nhẹ nhõm. "Anh, anh sao rồi?" Nhất Thiên liếc qua Mỹ Duyên một cái rất nhanh, rồi anh chuyển ánh mắt xuống chân phải của mình. "Cô nhìn không biết à, bị gãy chân rồi." Bình thường Mỹ Duyên đang quen bộ dạng ngang ngược, hung hách của Nhất Thiên, nay anh ta ngồi im trên giường có chút không quen. Tối qua tôi xin lỗi, cảm ơn anh. Rốt cuộc là cô định xin lỗi tôi, hay cảm ơn tôi. Ai làm gì cô mà ăn nói ngắp ngứ như gà mắc tóc vậy? Ồm, cái tên này chân bị gãy rồi mà mồm miệng vẫn còn lợi hại lắm. Không cả khịa cô một ngày thì hắn ít đi một cân thịt hay gì. Tôi, tôi định nói, nói đàng hoàng, không thì về đi. Tôi xin lỗi anh, cô khập khiễng đến tận đây, chỉ muốn nói với tôi câu đó thôi sao? À, không. Tôi còn muốn nói cảm ơn anh nữa. Cảm ơn anh trong lúc nguy hiểm nhất đã, đã không bỏ mặc tôi. Nói xong câu này mà mặt Mỹ Duyên nóng bừng xấu hổ. Chỉ có mặt Nhất Thiên vẫn lạnh canh không chút biểu cảm. Đừng nói với tôi mấy lời xáo rỗng. Cô biết tôi vì cô mà bị gãy chân thì cô phải chịu trách nhiệm trong khoảng thời gian tôi bó bột. Cô trưởng thành rồi. Lời nói phải đi đôi với hành động. Mỹ Duyên biết tối qua nếu Nhất Thiên không kéo cô vào lòng thì chắc chắn cô còn bị thương nghiêm trọng hơn thế này nhiều. Nên anh ta nói thế Cũng không có gì là quá đáng lắm Nhưng còn hương răng thì sao Tôi không muốn bị kẻ giữa anh và cô ấy Chuyện đó tôi tự sắp xếp Cô không cần phải lo lắng Sáng mai tôi về nhà Sẽ có người đến chuyển hành lý của cô sang nhà tôi Mỹ Duyên ngây ngô hỏi Cô không hề biết mình sắp rơi vào cái bẫy của con sói già kia Tại sao tôi lại phải chuyển sang nhà anh Não cô không nảy số à Tôi bị gãy chân không đi lại được Cô không sang nhà tôi phục vụ tôi Chẳng lẽ cô muốn tôi sang nhà phục vụ cô? Ý tôi không phải là như thế. Mẹ tôi mới tỉnh lại, tôi cũng cần phải chăm sóc bà ấy. Hơn nữa nhà tôi đang ở cũng là nhà anh mà. Vậy tôi sẽ cho người chuyển đồ đạc của tôi sang đó. Không được đâu, Hương Giang đã biết chỗ tôi ở. Bất tình lình cô ấy sang nhà, gặp anh ở đó. Thì tôi biết thì tôi biết nói lý do như thế nào? Lắm lý do, lý cháu Hay mỗi buổi trưa và tối tôi sẽ sang nhà anh rồi nấu cơm cho anh ăn? Anh ăn xong tôi sẽ dọn dẹp tinh tương sạch sẽ Rồi về có được không? Nhất thiên lặng thình không đáp Nhưng Mỹ Duyên biết Thái độ đó của anh ta là ngầm đồng ý Với phương án cô đưa ra rồi Cô thừa thắng nói thêm Nhưng tôi vẫn sẽ đi làm đấy Chứ không có nghỉ việc đâu Tùy cô Sở dĩ Mỹ Duyên nói vậy Là vì cô muốn để lại một con đường lưu cho mình Mai kia nếu cô và Nhất thiên đường ai nấy đi Thì cô cũng vẫn còn có công việc Vẫn có thể chủ động cho mọi vấn đề của cuộc sống mẹ cô tuy đã tỉnh lại nhưng chị Thanh vẫn ngày đêm chăm sóc bà bác sĩ nói cứ để bà ấy ở bệnh viện thêm một vài tuần nữa để theo dõi tệm cho chắc chắn cô đương nhiên đồng ý với yêu cầu của bác sĩ chỉ cần mẹ cô khỏe mạnh và cô làm gì cũng được hết bình minh lên, một ngày mới lại tới rồi ánh mắt trời chiếu dọi khắp không gian xua tan cái không khí mù mịt của trời đêm hôm nay chính là ngày Mỹ Duyên xuất viện về nhà cô không muốn ở lại bệnh viện quá lâu Không khí trong bệnh viện làm cô không thoải mái. Tranh thủ thời gian, cô tiện đường đi thăm mẹ luôn. Tinh thần và sắc thái của mẹ cô hôm nay đã tốt hơn hôm trước rất nhiều. Chị Thanh còn khoe, bà đã có thể ăn hết miệng bát cháo. Mỹ Duyên vui lắm, cô mỉm cười gầm tay mẹ. Con tự hào về mẹ quá, mẹ giỏi nhất thế gian. chân con sao vậy? À, con bước hẫng, bị ngã cầu thang mẹ à? Không sao đâu, con sắp khỏi rồi. Con... con gầy đi à? Không còn vẫn thế Người con như này là vừa rồi Không gầy cũng không béo Chưa béo quá mặc đồ xấu lắm mẹ ạ Bác sĩ bảo Bao giờ thì mẹ được xa phiền Chắc một tuần nữa thôi Mẹ cố gắng lên nhé Mỹ Duyên biết mẹ mới tỉnh lại Vẫn còn mệt nên không hỏi mẹ nhiều Chỉ nói với mẹ vài câu ngắn gọn thế thôi Vì chiều hôm nay Mỹ Duyên có việc rất quan trọng cần phải làm Nên cô chào mẹ rồi đi về luôn Tầm khoảng 2 giờ chiều Mỹ Duyên gọi Grab đưa cô vào trại giam thăm bố Bố cô chỉ mới vào trong đây Tầm nửa năm thôi Mà ông đã gầy sọp người đi Mặt mũi nhợt nhạt, mắt sâu hoáy vào Cô nhìn bố mà thương ơi là thương Phải chăng cô có thể chịu tội thay ông Qua một tấm kính rất dày Mỹ Duyên nhấp chiếc ống nghe lên đặt sát vào tay mình Cô xúc động gọi lên hai tiếng Bố ơi Bố ơi Bên này bố Mỹ Duyên nhìn con gái thật lâu Cổ họng ông khó phát xả lời Mãi một lúc sau ông mới nhẹ ngào nói Duyên Con đầy bố, bố ở trong đó có khỏe không? Bố khỏe, con yên tâm Mẹ con sao rồi? Mẹ tỉnh lại rồi bố ạ Mới tỉnh lại hai hôm trước Bác sĩ bảo để mẹ ở bệnh viện theo dõi thêm một tuần Nếu không có gì bất thường Thì họ sẽ cho mẹ xuất viện Ừ, tốt quá Tốt quá rồi Đợi tâm trạng mẹ bình ổn Rồi con bảo mẹ vào thăm bố nhé Không cần đâu, con cứ để bà ấy thoải mái Nếu bà ấy không muốn gặp bố, thì con không cần ép buộc làm gì. Một giờ đồng hồ trôi qua cực kỳ nhanh, Mỹ Duyên và bố mới chỉ nói được vài câu, mà bây giờ đã phải chia tay nhau rồi. Cô nhìn theo bóng lưng bố bị dịn mãi không thôi. Nhưng bố cô làm sai, ông ấy phải chịu trách nhiệm với những việc làm sai của mình. Đó là điều không thể chối cãi. Mỹ Duyên thương bố thật, có điều cô cũng không vì thế mà hận thù ai. Nhân quả tuần hoàn, cô rất tin vào đạo lý đó. Ba ngày sau, Đến ngày Nhất Thiên xuất viện, cũng là ngày mà Mỹ Duyên chính thức phải đến nhà anh ta cơm nước dọn dẹp. Minh Nhật đưa cô đến. Trong trí tưởng tượng của cô, cô luôn nghĩ rằng nhà Nhất Thiên sẽ rất to hoành tráng. Nhưng khi tận mắt trông thấy, cô mới biết mình bị nhầm. Sự thật nhà Nhất Thiên không hề to, cũng không hề hoành tráng giống trong tưởng tượng của cô. Nó chỉ là ngôi nhà ba tầng, được xây dựng theo lối kiến trúc của châu Âu. Không to lắm, nhưng đổi lại rất ấm cúng tạo cho người ở một cảm giác thoải mái dễ chịu Mỹ Duyên cày xanh nét mang cả một đống đồ thực phẩm chưa chế biến vào trong bếp nấu vải món cơ bản tầm 45 phút sau cũng có cơm ăn Minh Nhật ngồi lì trên chiếc ghế sofa ở phòng khách không chịu về cuối cùng Nhất Thiên phải lên tiếng đuổi khách cậu về đi, hết chuyện của cậu rồi đấy anh cho em ở lại đây ăn cơm cùng anh với tí nữa anh cần gì em lấy cho tôi không cần em là em lao cho anh nên em mới nói như thế Như người khác có đứt lưỡi mời em ở lại ăn cơm á Em cũng không ở đâu nhá Tôi không quan tâm Cậu thích thì cậu biến đi mà tìm bọn họ Đừng ăn trực nhà tôi Anh vô tình thế Biết mình không đánh gục nổi xếp Nên Minh Nhật đã chuyển mục tiêu sang Mỹ Duyên Anh làm khuôn mặt hết sức đáng thương Thêm giọng nói mẻ nhau hệt đứa con hít năm 7 tuổi Em là người nấu cơm Nên em quyết định đi Giờ cũng muộn rồi Em cho anh ở lại đây ăn cơm nhá Không để Mỹ Duyên trả lời Nhất thiên đã hậm hực Đây là nhà tôi, không phải nhà cô ta nhá. nhưng bữa cơm này là Mỹ Duyên nấu, anh có giúp cô ấy được tí nào đâu." Nhất Thiên văng tục ném cái gối về phía Minh Nhật. Minh Nhật dễ dàng tránh thoát, đùa chứ có cây gối anh còn không tránh được thì làm sao mà đảm nhận nổi chức trợ lý CEO của tập đoàn RH. Mỹ Duyên nhìn một màn đấu khẩu không khoan nhượng của chủ tớ nhà người ta, cô lên tiếng phá vỡ bầu không khí quái đản trước mắt, "Nếu không thì đến tối mới được ăn cơm chưa? Anh Nhật mau rửa tay rồi ra ăn cơm đi." không đồ ăn nguội hết bây giờ. Mình nhật nghe Mỹ Duyên nói vậy thì như mở cờ trong bụng, thiếu chút nữa là cười thật to vào mặt xếp mình. Lúc đi qua chỗ Nhất Thiên ngồi, anh còn cố tình hất cầm trêu ngươi, không biết trời cao đất dày là gì. Nhất Thiên quay sang Mỹ Duyên không vui nói, ai cho phép cô, bảo nó ở lại ăn cơm. Có mỗi bữa cơm thôi, sao anh kêu việt thế? Kệ tôi, cô ý kiến gì? Mỹ Duyên biểu môi xem thường, tên đàn ông to xác này, lại bắt đầu dở thói công tử bột đấy. Không hiểu sao hắn nhiều tật xấu như thế, mà Hương Giang lại yêu hắn đến mức đó nhỉ? Mỹ Duyên tự hỏi câu này trong đầu mình, nhưng chính cô cũng không trả lời được, vì người yêu Nhất Thiên đâu phải chỉ có một mình Hương Giang. Anh Nhật có ăn được mấy đâu, hơn nữa tôi nấu nhiều thức ăn lắm, mình tôi và anh ăn đến sáng mai cũng chẳng hết. Nhất Thiên ngại lời không nói được Mỹ Duyên, cô hả hê lắm, bao lâu này cô toàn bị anh ta dập cho tơi tả, nay mới có cơ hội phục thù. Cô phải tranh thủ thật tốt cơ hội này mới được Chẳng phải người ta hay bảo cao thủ không bằng tranh thủ hay sao Mỹ Duyên khẽ nở nụ cười Anh đang đau chân phải làm nhiều việc thiện Thì xương nó mới mau lành Thôi không nói nữa để tôi đẩy anh vào trong Tôi không mượn cô đẩy vào gọi thằng kia ra đây Và thế là Mỹ Duyên lại phải gọi Minh Nhật vào Đẩy xe cho Nhất Thiên Lúc nãy anh bảo không cần em giúp cơ mà Sao giờ lại gọi em vào đẩy xe cho anh Minh Nhật lào bảo nói Im đi ảnh lúc nào cũng bắt nạt em em xin nghỉ việc đi công ty khác bây giờ Nhất Thiên lừa mắt lừa mê nhật tôi lại sợ cậu quá cậu đấy bữa trưa diễn ra khá vui vẻ Nhất Thiên cũng không vì mấy món đơn giản Mỹ Duyên nấu kia mà cảm thấy khó chịu anh ta ăn rất ngon khác hẳn những lúc dương cung bạt kiếm lên cả khịa Mỹ Duyên Mỹ Duyên nghĩ giá mà lúc nào anh ta cũng biết điều như thế này thì thật tốt cuộc sống của cô sẽ không vì tính khó ở của Nhất Thiên mà bị đào lộn dọn dẹp xong Minh nhặt tiện đường đi làm nên chở Mỹ Duyên đến trung tâm dạy đàn luôn tất nhiên cô không từ chối chiều về Hương Giang lại gọi điện nói chuyện với Mỹ Duyên giọng điệu của Hương Giang hết sức bình thường Mỹ Duyên không thể nào đoán ra tâm trạng lúc này của Hương Giang đang vui hay đang buồn cậu tan làm chưa tôi đến đón cậu đi ăn nhé lâu lắm rồi chúng mình chưa đi ăn cùng nhau đâu đấy Mỹ Duyên nghĩ ngợi một hồi tôi cũng đồng ý với đề nghị của Hương Giang tớ vừa tan làm đang trên đường về nhà vậy cậu cứ đứng yên đó Tớ đến đón cậu Nhớ lại hồi bố mẹ còn chưa phá sản Mỹ Duyên đã từng có một cuộc sống hạnh phúc như thế nào Có bằng lái xe ô tô từ năm 22 tuổi Mỗi lần muốn đi du lịch đâu đó Mỹ Duyên đều có thể tự lái xe đi Chứ không giống như bây giờ Chỉ chen chúc trên chiếc xe buýt Vì giá tiền đi taxi quá cao Cô phải tiết kiệm từng chút Từng chút một Ánh mắt Mỹ Duyên thoáng buồn Quá khứ dù có huy hoàng hơn đi nữa Cũng không thể thay đổi được hiện tại trước mặt Giữa thế giới rộng lớn manh mông, cô chỉ là một người phụ nữ bé nhỏ, phải gồng mình lên chịu đựng bão táp mưa sa. Từ nhủ bản thân cố gắng không được phép gục ngã, bố trong trại giam hàng tháng vẫn cần cô đến thăm, mẹ mới bệnh phục cần cô chăm sóc hàng ngày. Cô yếu đuối, cô mệt mỏi, cho ai xem. Đứng chờ khoảng 20 phút, nhìn thấy bóng dáng chiếc xe ô tô màu trắng của Hương Giang mỗi lúc một gần, Mỹ Duyên hít vào một hơi thật sâu, đợi bạn dừng xe. Cô cố vẽ ra một nụ cười vui vẻ Cậu đi nhanh vậy Từ nhà cậu đến đây bình thường Phải mất hơn 30 phút cơ mà Thường Giang dí dỏ nói Tớ sợ cậu đói nên phải đi nhanh Tớ thương cậu nhất đấy Đúng rồi Giang thương tớ nhất trên đời luôn Cậu biết thế thì đừng làm gì để tớ buồn Không tớ góc hết nước mắt vì cậu cho mà xem Tớ hứa không làm gì để cậu phải buồn Được chưa Được tớ tin tưởng cậu lần này Chân càng cậu đã khỏi hẳn chưa Mà vội đi làm vậy Ở nhà cũng buồn nên đi làm luôn Cậu đừng cố quá nhé Có khó khăn gì cứ nói ra để tớ giúp Chúng mình là bạn thân của nhau Phải tin tưởng lẫn nhau Tớ từ nhà anh Thiên lái xe đến đón cậu đi ăn Nghe anh Thiên nói Ông tài xế lái chiếc bán tải đâm vào xe của anh ấy Bị say rượu mất tay lái Nên mọi chuyện mới đi quá đà Cũng may cậu và anh Thiên không sao Chứ không thì tớ liểu mạng với ông kia luôn đấy Xã hội có nhiều người coi thường luật pháp thật Đã say rượu còn thích lái xe ra đường Quá đáng ghê. Hương Giang mắng ông tài xế kia một hồi rồi mới đạp chân ga lái xe đi. Cô dẫn Mỹ Duyên đi ăn đồ nướng như mọi khi. Lần trước hai người vừa bước vào cửa quán, Mỹ Duyên bị ngánh ngửi thấy mùi dầu mỡ buồn nôn nên chẳng ai ăn uống được gì. Nên hôm nay cả hai quyết định ăn bù luôn một thể. Ngồi vào một chỗ, Mỹ Duyên vô tình để cái điện thoại lên trên bàn rồi đúng lên. Cậu ngồi đây đội tớ một chút, tớ vào nhà vệ sinh. Hương Giang vui vẻ nói, cậu đi đi, nhanh lên n Từ đói lắm rồi ấy Mỹ Duyên gật đầu bước từng bước Thẳng lối đi vào nhà vệ sinh Bóng dáng cô vừa khuất Người bạn thân nhất của cô đã vô tư Cầm chiếc điện thoại lên mở mật khẩu một cách dễ dàng Nhìn nhật ký của gọi điện thoại của Mỹ Duyên Tìm Hương Giang cò thắt mạnh mẽ Một dãy số quen thuộc đập vào mắt cô Mỹ Duyên không lưu tên người đó Nhưng có nằm mơ Hương Giang cũng không bao giờ nhầm lẫn Bởi vì nó chính là số điện thoại của người cô yêu Trong lòng Hương Giang Tuy đã nghi ngờ Mỹ Duyên Nhưng thời điểm cô sờ vào chiếc điện thoại của Mỹ Duyên, cô vẫn luôn hy vọng rằng mình đã vu oan cho bản thân. Nhưng kết quả thì sao chứ? Cô đúng là kẻ khờ. Tay hương giang nắm chặt lại, móng tay khảm vào da thịt cũng không cảm nhận được đau đớn. Ánh mắt đã sớm mất đi sự trong trèo hồn nhiên ban đầu. Cô lầm bầm trong miệng. Mỹ Duyên, sao cậu lại nhẫn tâm đối xử với tớ như thế? Cậu nhất định muốn trở thành tình địch của tớ sao? Vậy, Cậu cũng đừng có trách tớ. Mỹ Duyên từ trong nhà vệ sinh đi ra. Cô không phát hiện điều gì bất thường nên vô tư ngồi xuống chỗ ngồi. Hương Giang bắt đầu nướng thịt bò vào bát Mỹ Duyên. Cậu ăn đi, ăn nhiều vào. Dạo này tớ thấy cậu gầy quá đấy. Trước sự quan tâm của bản thân, Mỹ Duyên rất vui mừng. Cảm ơn cậu. Cả hai vừa ăn vừa nói chuyện cười thoải mái. Chôn điện thoại của Mỹ Duyên bất ngờ vang lên. Nụ cười trên môi của Hương Giang tắt hẳn. Đáy mắt cô hiện rõ vẻ đố kỵ Mỹ Duyên trột dạ cầm điện thoại lên vội vàng tắt máy luôn Hương Giang lờ đánh hỏi ai gọi cho cậu đấy, sao cậu chưa nghe đã tắt máy rồi thực ra chiếc điện thoại của Mỹ Duyên từ nãy đến giờ vẫn để nguyên trên bàn Hương Giang cũng thừa biết người gọi Mỹ Duyên là ai cô đã bảo mà, dãy số quen thuộc đó dù có nằm mơ cô cũng không bao giờ nhầm lẫn về phía Mỹ Duyên cô không dám nghe máy là chuyện đương nhiên nhưng cô phải tìm một cái cớ đánh tan sự nghi ngờ trong lòng Hương Giang mới được Người ta gọi nhầm máy thôi, mấy ngày nay tớ toàn bị làm phiền kiểu này. Vậy sao cậu không chặn số luôn đi, để lát về tớ chặn. Nói đến đây, Hương Giang cũng không cố ép Mỹ Duyên thêm nữa. Cô còn đang nghĩ cách làm thế nào để có thể lột được bộ mặt thật của Mỹ Duyên xuống đây. Lúc trước nếu rơi vào hoàn cảnh tương tự, cô sẽ tin Mỹ Duyên vô điều kiện. Có điều thời thế bây giờ đã thay đổi. Bản thân là kẻ thứ ba, cô nghe nhiều rồi, nhưng trăm nghìn lần không ngờ nó lại xảy ra trên người cô. Cây đắng thật sự Ăn xong Hương Giang lại cất công chờ Mỹ Duyên về nhà Mỹ Duyên nhìn bóng dáng Chiếc xe ô tô của Hương Giang đi khuất Cô mới búc grab đến nhà Nhất Thiên Tối nay cô mài đi ăn với Hương Giang Quên không đến nhà nấu cơm cho anh Mỹ Duyên tưởng tượng ra Khuôn mặt lầm lì của Nhất Thiên Mà lạnh cả sống lưng Bảo cô đùa với ai chứ đừng đùa với anh Thì có cho cô mượn cả 10 lá gan Cô cũng không dám đâu Trong khi Mỹ Duyên suy nghĩ rất đơn giản Cô không hề biết rằng phía sau chiếc grab của cô vẫn luôn có một chiếc ô tô màu trắng bám đuôi theo. Dừng lại trước cổng nhà nhất thiên, cô trả tiền tài xế rồi bước xuống xe. Còn Hương Giang qua cửa kính xe, nhìn chầm chầm vào người Mỹ Duyên, tay cô nắm chặt vô lăng tự trách móc bản thân. Mình đúng là kẻ ngốc nhất trên đời này, bạn thân đến nhà người yêu lúc nửa đêm mà không làm gì được. Mỹ Duyên, cậu thật đáng ghét, tớ sẽ không bao giờ. Thả thứ cho cậu đồng Hương Giang cầm điện thoại chụp nhanh vài tấm ảnh Mỹ Duyên vô tư mở cửa vào trong nhà Nhất Thiên Thấy anh vẫn đang ngồi trên chiếc xe lăn Ở phòng khách Cô hơi ái náy Lý nhí hỏi Anh... anh đã ăn gì chưa Môi mỏng của Nhất Thiên khẽ còng lên Cô đoán xem Anh chưa ăn gì à Tôi xin lỗi Nay tôi có chút việc bận Anh chờ một lát tôi nấu cơm cho anh ăn ngay đây Trong tủ có mì gói Cô úp cho tôi một bát là được Anh bị gãy chân Ăn mì gói không tốt đâu Cái đó không có nhiều dinh dưỡng Vết thương sẽ lâu phục hồi Cô đang quan tâm tôi sao Mỹ Duyên ngợ ngùng Ai nói tôi quan tâm anh Anh vì tôi mới bị gãy chân Nên tôi có lòng tốt nhắc nhở anh thôi Cô nói lắm thế Đi úp mì tôm cho tôi ăn đi Và thế là Mỹ Duyên vào bếp Úp cho nhất thiên một bát mì tôm Cô còn cẩn thận ốp thêm cho anh hai quả trứng gà Bát mì tôm nóng hổi Hơi bốc lên ngùn ngụt đặt ngay trên bàn Nhất Thiên liếc qua Mỹ Duyên một cái rồi cúi đầu ăn ngon lành Ngoài trời bắt đầu đổ cơn mưa rào thời tiết mùa này vẫn luôn như vậy có thể đổ mưa bất cứ lúc nào mỗi trận mưa đều rất to tiếng sấm sét vang rền Mỹ Duyên rất sợ sấm mặc dù trong nhà Nhất Thiên đèn điện sáng trưng nhưng cô vẫn ngồi co so một góc thân hình mảnh khảnh ấy nhìn cô thật đáng thương Nhất Thiên khẽ nhớ mày cất lời hôm nay cô ở lại đây đi nhưng sáng mai Tôi còn phải dậy sớm đi làm Tôi bảo sao thì cô cứ làm thế đi Trời mưa to thế này Cô thuê được Grab về sao Vậy tôi sẽ ngủ ở ngoài phòng khách Mỹ Duyên rẻ rạch nói Đỡ tôi vào trong Mỹ Duyên gật đầu Cô vòng qua chỗ Nhất Thiên đỡ anh vào trong phòng Để Nhất Thiên ngồi lên giường đàng hoàng Cô mới xin phép anh ra ngoài Nhưng có một bức ảnh trong góc phòng Đã thành công cướp đi sự chú ý của cô Bức ảnh chụp gia đình ba người hạnh phúc Bố mẹ đứng hai bên Con trai đứng ở giữa Mỹ Duyên gión rén tiến lại gần bức ảnh đó Cô muốn nhìn kỹ hơn một chút Càng nhìn cô càng sừng sốt hoàng sợ Không khó để nhận ra Cậu thanh niên đứng giữa Chính là anh hàng xóm nhà cô năm nào Mỹ Duyên lắp bắp Anh, anh Thiên Cô tự đặt ra câu hỏi Sao phòng của Nhất Thiên lại treo tấm ảnh này Đầu óc cô hoang mang cực độ Lúc nhà anh Thiên dọn đi Cô mới chỉ là đứa trẻ 10 tuổi Qua 14 năm trong ký ức của cô, khuôn mặt anh Thiên đã dần mờ nhạt. Nhưng hôm nay nhìn thấy bức ảnh này, bao nhiêu kỷ niệm giữa cô và anh Thiên lại ùa về. Chúng khắc sâu vào trái tim, làm trái tim cô đau nhói. Tay chân Mỹ Duyên run lầy bầy, hai mắt ấm lệ, ánh nhìn hướng về Nhất Thiên. Cô khó khăn nói, là anh, đúng không? Anh Thiên. Nhất Thiên không trả lời cô, anh nhìn cô rất lâu, điều đó là Mỹ Duyên nao núng hơn bao giờ hết anh thiên của 14 năm trước so với nhất thiên bây giờ khác nhau một trời một vực từ tính cách cho đến ngoại hình nếu mà có điểm chung thì chỉ có thể là đôi mắt sâu hồn hút như muốn nhìn thấu người đối diện cô chưa bao giờ gặp đôi mắt nào đẹp và hoàn mỹ đến như vậy mặc dù nhiều khi cô rất sợ ánh mắt đó chiếu thẳng vào người mình anh đây là nhất thiên còng mồi khẽ nói là gia đình tôi không phải vậy anh đang đùa tôi đúng không Sao tôi phải đùa cô Nói tới đây Nhất Thiên dừng lại một chút Nhìn lên khuôn mặt đang ướt đẫm nước mắt của Mỹ Duyên Anh cười nhạt nhà xa ba chữ Hàng xóm cũ Vậy là Nhất Thiên đã ngầm khẳng định Thân phận của mình Ban đầu anh chỉ muốn lợi dụng cô Chơi đùa một chút thôi Khi nào anh chán sẽ dùng vương thức vô tình nhất Để bỏ rơi cô 14 năm trước đây Bố mẹ cô đã đẩy anh vào cảnh mổ côi không nơi nương tựa Vậy 14 năm sau anh sẽ khiến con gái họ sống không dễ dàng như thế mới công bằng với anh có điều người tính không bằng trời tính mỗi lần ở bên cô anh đều không thể giữ vững lý trí trái tim mặc sức hoành hành ngang dọc không chịu nghe lời ai anh đúng là một kẻ điên tình biết rõ cô là con gái kẻ thù mà anh vẫn đem lòng yêu hai tiếng sấm to bất ngờ đoàng đoàng ráng xuống, Mỹ Duyên giật nảy mình kinh hãi, cô lắc đầu ngoẩy ngoẩy anh nói dối sao anh có thể là anh thiên được Cô tin thì tin, không tin thì thôi Tôi đâu có ép cô Sự thật đã chắc chắn đến 80-90% Nhưng Mỹ Duyên vẫn bướng bình phủ nhận Cô mất hết bình tĩnh Hành động bộc phát theo bản năng Chắc chắn anh đang nói dối tôi Anh thiên của tôi sẽ không bao giờ Đối xử với tôi như thế này Anh là đồ lừa đảo Anh cút đi, cút đi Nhất thiên để Mỹ Duyên phát tiết Gào thét một hồi rồi anh mới lạnh nhạt nói Ra ngoài đi Tôi muốn nghỉ ngơi H hìnhnh như anh đang muốn dùng lời nói vô nghĩa để đà thương Mỹ Duyên để giữ lại ch tôn trọng trong bản thân Mỹ Duyên như kẻ mất hồn lẫng thẫng bước ra ngoài và đêm hôm đó cô không hề chợp mắt cũng không ra khỏi phòng khách để nằm nghỉ ngơi mà ngồi co do so, ngay ngoài cửa phòng nhất thiên dấm dứt khóc khóc đến khi cổ họng khô khốc đau buút hai mắt xưng vù toàn thân mệt l thì mới lại dựa đầu vào tường một thân hình nhỏ bé chìm vào màn đêm Cô đơn, lạnh lẽo, gặp nhấm một nỗi đau. Trong phòng, nhất thiên cũng đâu dễ chịu gì. Anh nghe rõ tiếng khóc của Mỹ Duyên, nhưng vẫn lựa chọn giả vờ không biết, không để tâm. Hai người, mỗi người một suy nghĩ, một nỗi thất vọng riêng không thể hiểu cho nhau, dù chỉ là một lần. Trái tim như muốn vỡ tan ra, thành từng mảnh nhỏ. Phải chăng họ đều là những con người, đáng thương hơn đáng trách? Sáng hôm sau, Mỹ Duyên mở mắt thấy cây xè, Cô gượng người đứng dậy bỏ về Bởi vì sức chịu đựng của cô đã vượt quá giới hạn Cô mệt mỏi lắm rồi Về đến nhà Mỹ Duyên nằm bẹp lên giường Hai mắt cứ thao láo nhìn lên trần nhà Mặc kệ thời gian trôi Đã gần đến trưa Hương Giang lại gọi điện cho Mỹ Duyên Cô cứ để điện thoại đổ chuông Không nghe cũng không tắt máy Cho tới đầu giờ chiều Hương Giang vẫn kiên trì gọi điện cho Mỹ Duyên Tính đến giờ đã hơn 10 cuộc gọi rồi Mỹ Duyên không còn cách nào khác đành ủi ủi ngồi dậy lướt nút nghe tớ đây giọng cô khàn đặc nghe chẳng có chút tinh thần nào cả đầu dây bên kia hương giang sốt sắng cậu có việc gì à tớ gọi điện cho cậu mãi mà không được tớ bị sốt nằm bẹp trên giường từ sáng đến giờ điện thoại để chế độ im lặng nên không biết cậu gọi đến xin lỗi cậu cậu bị sốt á có cần tớ đưa đi khám không không cần đâu tớ mua thuốc uống là được rồi Cậu gọi cho tớ có việc gì đấy? Hương Giang ấp ống Tối qua tớ, tớ nằm mơ Một một giấc mơ kinh khủng lắm duy ạ Theo thói quen Mỹ Duyên hỏi lại Hương Giang Cậu mơ gì thế? Hương Giang nức nở trong điện thoại Tớ nói ra cậu không được giận tớ đâu đấy Cậu phải hứa trước thì tớ mới dám nói Tớ hứa không giận cậu đâu Cậu nói đi Cậu hứa rồi thì không được nuốt lời đâu đấy nhá Ừ, tớ không nuốt lời Tớ mơ thấy anh Thiên bỏ tớ theo một người phụ nữ khác. Váy cuối cửa tớ, váy cưới của tớ còn bị cô ta cắt sách. Anh Thiên biết chuyện không những không trách cô ta, còn đẩy tớ ngã xuống cầu thang. Duyên ơi, tớ không muốn bị như thế. Tớ làm gì sai mà anh ấy nhẫn tâm đối xử với tớ như vậy. Cậu giúp tớ với, chứ không tớ chết mất. Nghe Hương Giang khóc lóc kể lệ một hồi, cuối cùng Mỹ Duyên cũng đã hiểu ra ngọn ngành vấn đề. Cô lựa lời khuyên nhổ bạn. Cậu đừng lo, đó cũng chỉ là một giấc mơ thôi, sao có thể trở thành hiện thực được. Không đâu, giấc mơ đó chân thực lắm, tớ rất sợ duyên ạ. Cậu không cần phải lo lắng gì hết, giấc mơ mãi chỉ là giấc mơ, không ai cướp anh thiên của cậu cả. Cậu đừng nghĩ ngợi nhiều, nhưng người phụ nữ cướp anh thiên trong giấc mơ của tớ, lại chính là cậu. Tớ, tớ xin lỗi, tớ không cố ý nói ra điều này đâu, tớ, tớ thực sự xin lỗi cậu. Nói đến đây. Vương Giang bật khóc thành tiếng. Ở đầu dây bên này, Mỹ Duyên còn có thể nghe thấy những tiếng nức cụt của cô ấy. Mỹ Duyên kinh hãi, không dám mở miệng nói bừa. Duyên ơi, cậu đâu rồi? Có phải cậu đang giận tớ không? Nghĩ lại tớ thấy mình điên quá. Anh Thiên thì tớ không dám chắc, nhưng cậu làm sao có thể phản bội tớ đúng không? Tớ đúng là đổ hâm, ăn nói lung tung cứ loạn hết cả lên. Cậu, cậu không trách tớ thật chứ? Tớ không trách cậu đâu. Có thật không? Thật đã hứa với cậu luôn đấy." Tắt máy, lòng Mỹ Duyên nặng trĩu, cô cứ cảm tưởng Hương Giang đã phát hiện ra chuyện gì khác thường giữa cô và Nhất Thiên mất rồi. Cuộc điện thoại chính là một lời cảnh báo ngầm Hương Giang gửi đến cho cô, nên lúc nào trong lòng cô cũng nơm nớp lo sợ. Khoảng thời gian sau đó, Nhất Thiên không hề có bất cứ liên lạc gì với Mỹ Duyên, có lẽ anh đã suy nghĩ thông suốt rồi, không muốn làm khó cô nữa. Còn Mỹ Duyên từ ngày biết sự thật về nhất thiên, cô càng muốn trốn tránh anh. Hai người họ cứ như thế mà trở nên xa cách. Mẹ Mỹ Duyên đã hồi phục hoàn toàn, bà ấy đã xuất viện về với con gái được nửa tháng nay. Ăn cơm tối xong, Mỹ Duyên mang một đĩa hoa quả lên bàn. Cô cẩn thận ngồi gọt vỏ sạch sẽ, rồi mới đưa cho mẹ. Bà Hằng nhận lấy miếng táo từ tay con gái, rồi bất ngờ nói với Mỹ Duyên. Con nói thật cho mẹ biết, con lấy tiền điều trị cho mẹ ở đâu ra? Mỹ Duyền miễn cưỡng nói lại Con đi làm thêm mẹ Bà Hằng tất nhiên không phải dạng người dễ qua mặt Làm sao có thể không phát hiện ra con gái đang nói dối Con tưởng mẹ là đứa trẻ lên năm lên ba Con muốn nói dối mẹ Thì cũng phải tìm một cái cớ nào đó Cho đỡ hoang đường vô lý chứ Nào nhìn thẳng vào mắt mẹ Nói thật cho mẹ biết Con lấy tiền đâu ra mà chữa trị cho mẹ Còn tiền thuê cái thanh chăm sóc mẹ nữa Con là con gái mẹ Mẹ chỉ nhìn qua thôi là biết con đang nói dối hay nói thật Đừng biến mẹ thành một kẻ ngốc Mỹ Duyên tỏ vẻ khó xử Con vay tiền bạn Mẹ biết con không có nhiều bạn bè Ai là người sẵn sàng cho con vay khoản tiền lớn như vậy Có phải con đã làm chuyện gì dại dột không? Không mẹ ơi Con không làm chuyện gì dại dột hết đâu Bà Hằng nhìn xoáy sâu vào hai mắt con gái Cả đời bà chỉ có một mình Mỹ Duyên là máu mủ ruột già Dù bà có phải chết Thì cũng không bao giờ để cô phải làm mấy chuyện không sạch sẽ Nhưng đó là lối suy nghĩ của bà Hằng Chứ không phải là lối suy nghĩ của Mỹ Duyên Mẹ hỏi con lần cuối Con lấy tiền đâu để điều trị cho mẹ Con đi vay bạn thật mà mẹ Nếu mẹ không tin Ngày mai con sẽ bảo cô ấy đến đây Nói rõ mọi chuyện với mẹ Bà Hằng hỏi mãi Mà con gái vẫn không chịu nói ra sự thật Bà có chút thất vọng cộng thêm buồn bã Đặt lên bàn một vị thuốc màu vàng nhạt Mới uống được hai viên Bà nghiêm túc nói Mẹ hỏi con Đây là thuốc gì? Con có dám nói Đây không phải là thuốc tránh thai không? Mỹ Duyên bị mẹ bắt tóp Cô thực sự không còn lời nào để biện minh Vì vị thuốc trong tay bà Hằng Đúng là thuốc tránh thai khẩn cấp Ngày xưa mẹ cô từng học sược Nên mấy loại thuốc thông thường này Vốn không thể làm khó bà được Mặt Mỹ Duyên xanh nét như tàu lá chuối Tự trách bản thân sơ xuất Đã để mẹ phát hiện ra thuốc tránh thai khẩn cấp trong phòng Cô mếu máu, mọi chuyện không phải như thế đâu, mẹ nghe con giải thích đã. Mẹ đã cho con cơ hội rồi, con làm mẹ thất vọng quá đấy. Từ nhỏ đến lớn mẹ dạy con thế nào? Đã là phụ nữ thì phải có tôn nghiêm, liêm sỉ chứ con. Mẹ ơi, không phải đâu, thuốc tránh thai này con... Không để Mỹ duyên nói hết câu, bà Hằng đã dùng tay đập mạnh xuống bàn kêu bổ bụt. còn còn trối cãi à? Mở to mắt ra nhìn xem, đây là cái gì nữa? Bà Hằng vứt mạnh một cái hộp áo mưa mới tinh còn chưa bóc tem lên mặt bàn Mỹ Duyên sợ hãi sao cái của nợ này cũng bị mẹ phát hiện Lúc trước cô và Nhất Thiên thường xuyên quan hệ ở ngôi nhà này nên mấy thứ đồ như thuốc tránh thai hay áo mưa không thể thiếu trong tủ đồ cá nhân của Mỹ Duyên Hôm nay chắc mẹ ở nhà dọn phòng cô nên đã vô tình nhìn thấy Bà Hằng vốn thuộc tuyết phụ nữ truyền thống sống trên đời này kinh thường nhất là việc bán rẻ thể xác đổi lấy tiền bạc vật chất Hai hàng nước mắt chảy dài trên má bà Hằng, bà giận con gái vô cùng. Con nói thật cho mẹ biết, người đàn ông đó đã có vợ con chưa? Mỹ Duyên nhìn mẹ lặng lẽ rơi nước mắt, cô chạnh lòng lắm, không biết làm gì ngoài thành thật trả lời mẹ. Dạ chưa, anh ấy chưa có gia đình. Nếu lần này mẹ phát hiện ra con nói dối mẹ, mẹ sẽ tử mặt con. Con biết mẹ không nói đùa, đúng không? Con xin thề với trời đất, con không nói dối mẹ. Mẹ đừng tử con, mẹ ơi! Xin mẹ hãy tin con Vậy ngôi nhà này Cũng là nhà của cậu ta đúng không Vâng ạ Mỹ Duyên khổ sở nói Bà Hằng giận run người Mặt mũi nóng bừng Nghe xong câu trả lời của Mỹ Duyên Bà ấy không nói không rằng Đứng phát dậy Giờ thẳng tay Tát mạnh vào má cô hai cái đau điếng Mỹ Duyên ôm một bên má sưng tấy Vì mẹ đánh mếu máu gọi Mẹ Bà Hằng biết Con gái dấn thân vào con đường tội lỗi nhớ nhớp Đều là vì bà nhưng bà vẫn không thể tha thứ cho Mỹ Duyên. Bà nghiêm giọng nói, mẹ sẽ không ở lại ngôi nhà này thêm một ngày nào nữa. Ngày mai, mẹ sẽ dọn ra khỏi đây. Mỹ Duyên hoảng hốt, mẹ định dọn đi đâu? Bà hẳng gắt lên, mẹ dọn đi đâu cũng không liên quan đến con. Mẹ ơi, mẹ có giận thì cứ đánh, cứ chửi con, chứ đừng nói như thế, con sợ lắm. Bây giờ mẹ cho con hai sự lựa chọn, một là con cứ việc ở lại ngôi nhà này, Mặc sức tiêu xài tiền bạc của người đàn ông kia Tất nhiên Nếu con chọn lựa chọn này Thì cả đời mẹ sẽ không bao giờ gặp lại con nữa Còn lựa chọn thứ hai Con phải lập tức chấm dứt toàn bộ quan hệ với cậu ta Trả lại ngôi nhà này ngay Hai mẹ con sẽ đi thuê trọ Còn màu chọn đi Mỹ Duyên biết Đây là cơ hội cuối cùng mà mẹ dành cho mình Cô không còn cách nào khác Đành phải đưa ra quyết định Con nghe theo mẹ Ngày mai con và mẹ sẽ dọn khỏi đây Mẹ ơi, mẹ đừng giận con nữa nhé Mẹ vừa mới hồi phục thôi Giận dữ ảnh hưởng đến sức khỏe lắm Mẹ chỉ muốn tốt cho con thôi Đàn bà phụ nữ đi theo con đường đó Không ai có kết quả tốt đẹp đâu con Nói tới đây Mỹ Duyên ôm chầm lấy mẹ khóc nức nở Sao cô lại không biết điều này Nhưng lúc bấy giờ Cô thực sự không còn cách nào khác Nếu không nghe theo lời nhất thiên Thì cô kiếm đâu ra tiền trả viện phí cho mẹ Trăm cái khó đổ lên đầu cô Cô thực sự rất bất lực, mệt mỏi. Gần đây, Nhất Thiên không hề liên lạc gì với cô. Chắc anh chán cô rồi. Không biết chân cẳng anh đã khá hơn chút nào chưa? Thời hạn một năm cũng chỉ còn hơn 4 tháng nữa là kết thúc rồi. Cô đành dựa vào cơ hội này để giải thoát bản thân. Đau ngắn còn hơn đau dài. Sáng hôm sau, bà Hằng và Mỹ Duyên thức dậy từ rất sớm. Hai người thu dọn toàn bộ đồ đạc bỏ vào vali. Mỹ Duyên có một chị đồng nghiệp. Nhà chị ấy cho thuê trọ còn phòng trống nên cô xin dọn đến đấy ở luôn Chuyện này cũng không phải là trùng hợp ngẫu nhiên mà do Mỹ Duyên đã hỏi thăm từ mấy ngày trước Cô định tìm đường lui cho bản thân nên đã chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ Phòng trọ Mỹ Duyên và mẹ thuê rất nhỏ Hai người ở cũng khá bất tiện nhưng bà Hằng lại thấy không sao Có chỗ ở là tốt rồi Hơn nữa, phòng nhỏ thì tiền thuê phòng cũng rẻ hơn chút Bớt được khoản nào, con gái bà đỡ khổ khoản ấy Không biết vì lý do gì mà Mỹ Duyên vẫn giữ nguyên số điện thoại cũ. Cô không thay SIM, chỉ chặn số Nhất Thiên. Hai tháng sau, Mỹ Duyên và bà Hằng dọn ra ngoài ở. Nhất Thiên vẫn kiên trì không liên lạc gì với Mỹ Duyên. Theo lẽ thường tình, Mỹ Duyên phải cảm thấy nhẹ nhõm, thoải mái. Nhưng không, tâm trạng cô rất khó tả. Trong đầu cô thi thoảng vẫn xuất hiện hình bóng của Nhất Thiên. Cô không biết rằng mình đang hoài niệm anh Thiên trong quá khứ hay cô đã có tình cảm Với chính con người nhất thiên bây giờ Thật là khó nói Bà Hằng sợ gánh nặng kinh tế Để chặt lên vai con gái mình Nên mấy hôm nay bà đã ra ngoài làm việc ban đầu đi rửa bát thuê cho một quán phở ngay gần nhà Nhưng được một tuần Thì người ta lại không thuê bà nữa Họ chê bà có tuổi rồi Không nhanh nhẹn bằng đám trẻ Nên đã cho bà xin nghỉ việc Bà đành dấu Mỹ Duyên đi làm lao công Đúng là thời thế thay đổi Mọi việc đều có thể xảy ra Ai có thể ngờ Một người phụ nữ từng đi châu Âu du lịch mấy nước, giờ lại phải ra đường quét giáp. Nhưng con người bà hằng giỏi nhất là việc thích ứng với hoàn cảnh. Dù mọi chuyện khó khăn đến mấy, hai mẹ con bà vẫn rất tích cực làm việc. Chỉ hy vọng cuộc sống trôi qua yên ả như thời gian này là bà đã mãn nguyện lắm rồi. Các bạn vừa lắng nghe xong tập 3 câu chuyện Ái tình đậm sâu của tác giả Trinh Hoàng trên kênh truyện 23S diễn đọc Kim Thành.